Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, bất kể một ngàn năm trước hay là một ngàn năm sau, đều luôn là vấn đề nan giải tầm cỡ thế giới. Dương luy ngồi trên thành đài phun nước ở tiểu khu, gió lạnh lên qua chiếc áo choàng lông ngấm vào thân thể. Cô ta ngừng đầu nhìn ngôi nhà để đuốc sáng choang cách đó không xa nhưng không tài nào đứng dậy đi vào được. Mặc dù bên ngoài xá rét nhưng dù thế nào cũng tốt hơn là ở trong nhà người đàn ông mà những ngày lạnh giá nhất trong năm vẫn kiên trì chờ ở bên ngoài ký túc xá đưa đón cô ta lên lớp, ngày ngày mua cơm cho cô ta, sau đó năn nỉ bác khái quản lý ký túc xá ban đêm để được vào đưa cơm đó, không hề đuổi theo ra đây. đúng vậy, là cô ta quá không biết điều, không chịu thông cảm cho sự vất vả của anh ta, không biết thông cảm cho những gì mẹ anh ta đã làm, không hiểu sau khi lấy chồng sinh con, mình không còn là cô bé điệu đà để người khác dỗ dành nữa. Là con một, cô ta không hiểu được tình cảm anh em là thế nào Điện thoại di động đổ chuông Cô ta nhìn thấy tên người gọi đến Nước mắt lập tức tuôn trào Bố Luy Luy, con có ở nhà không? Bố và mẹ chuẩn bị đến thăm con Bố mẹ đừng đến Con không ở nhà Con và bạn học đang ra ngoài đi dạo phố Cái con bé ngốc nghếch này Thời tiết lại như vậy Đường lại trơn, trời cũng tối mịt rồi Con còn đi dạo phố gì chứ? Con chưa chọn được bộ quần áo nào ưng ý mà bố Cái con này Có thai mua nhiều quần áo như vậy làm gì Nếu nhất định phải mua Thì cuối tuần đi cùng với mẹ Bố trả tiền Bố à con có tiền Bố không cần phải trả Mẹ chồng con thế nào Nấu cơm có hợp khẩu vị con không Bà ấy đến thì bố mẹ lại không tiện tới Mẹ con còn nói là không biết mẹ chồng con Có biết là có thích ăn gì không Tốt Nói tới đây Sơn Ly không kìm được nghẹn ngào Lui lui, giọng con sao vậy? Có phải con bị cảm cúm không? Không, chỉ là bên ngoài lạnh quá, con hắt hơi sổ mũi chút thôi. Con gái ngốc của bố, con đang ở đâu thế? Bố lái xe đến đón con. Không cần đâu bố, con tự bắt taxi về nhà. Dương Luy ngẩng đầu, người đàn ông đó cuối cùng cũng đi ra, đang nhìn đông nhìn tây tìm cô ta. Cô ta không muốn nói gì với anh ta nữa, chỉ đứng lên, vừa đi vừa cúi đầu nói chuyện điện thoại. Sương Luy, Người đàn ông phát hiện cô ta Nhanh chóng chạy tới Sương Luy chưa đi được bao xa Đã bị anh ta bắt kịp Lui Lui em có thể đừng bướng bỉnh như vậy không Mau đi cùng anh về xin lỗi mẹ Vì sao em phải xin lỗi bà ấy Em có bảo bà ấy đến đâu Bà ấy đến một mình còn đỡ Đằng này lại mang cả cháu anh đến nữa Trẻ con hơn 3 tuổi Cả ngày ồn ào làm em không ngủ yên Nói là một ngày nấu cho em 3 bữa cơm Nhưng có bữa nào có món em thích ăn đâu Mẹ em mua cho em bao nhiêu đồ ăn ngon Bà ấy có làm cho em không Mồm thì nói không biết làm Thế sao lúc anh về lại biết làm Sơn Luy ngắt điện thoại Quay lại cãi nhau với anh ta Hôm nay em nói rõ với anh Cái nhà này có bà ấy thì không có em Có em thì không có bà ấy Luy Luy em đừng có nói như vậy Đó là mẹ anh Trong bụng em cũng là máu mủ của anh đấy Luy Luy Mẹ anh đã nhường nhìn em nhiều lắm rồi Bình thường em vẫn làm như không nhìn thấy đại bảo Mẹ anh cũng dặn dò đại bảo lúc em ở nhà thì không được nói to Em nhìn thấy thức ăn đầy bàn rồi đứng dậy đi luôn Không biết mẹ anh đã thầm lo bao nhiêu nước mắt Ý anh là em ước hiếp bà ấy đúng không? Anh mau đưa bà ấy về nhà để em khỏi ức hiếp nữa Trong tiểu khu có mấy người già đi dạo và những người tình cờ đi qua Thấy hai người cãi cọ to tiếng như vậy đều đôi mắt nhìn về phía họ Lui Lui, em hiểu chuyện một chút đi, đừng có bướng như vậy. Bướng, từ bé đến giờ em chưa bao giờ nhẫn nhịn như vậy. Sương Lui lạnh giọng. Được, anh không cãi được với em, là anh sai được chưa? Tất cả lỗi lầm đều là của anh. Anh xin em đấy, em về nhà cùng anh đi. Mẹ ở nhà khóc hơn một tiếng rồi. Mẹ anh khóc hơn một tiếng rồi, thế còn em? Đừng có mẹ anh mẹ em thế. Nếu là mẹ em thì em có như vậy không? Dương Lùi, em cũng là người có học Có biết hiếu thảo là cái gì không? Cả việc quỳ xuống lau nhà mẹ anh cũng làm Em còn muốn mẹ anh hầu hạ em như thế nào nữa? <cười> hầu hạ em? Em không tàn phế, không cần người hầu hạ Em cũng không phải chủ tô Tay cầm khế ước bán mình của bà ấy Bây giờ em cho bấy được tự do Thôi mà bà cô của anh Em có thể đừng như vậy được không? Anh đừng gọi em là bà cô Em sợ tổn thọ Dương Lùi nói lạnh lùng Tại sao em... Hiển nhiên, người đàn ông cũng không còn cách nào khác Thế này nhá, ngày mai anh bàn bạc với anh trai và chị dâu của anh Bảo họ tìm lý do nào đó lừa mẹ anh về, thế nào? Thật không? Sư Lùi có mày Thật mà Người đàn ông giơ ngón trỏ lên thể thốt Sư Lùi xoa bụng Nếu không có sinh linh trong bụng này Với tính khí của cô ta trước đây Thì chắc chắn sẽ ly hôn không cần thương lượng Nhưng bây giờ, nghĩ đến những giọt nước mắt vui mừng của bố mẹ khi mình kết hôn, sự hưng phấn của bố mẹ khi biết mình có thai, những gì tốt đẹp của người đàn ông này trước khi mẹ chồng đến, rất nhiều lời khuyên bảo của đồng nghiệp ở văn phòng dành cho mình. Cô ta nuốt nước miếng, thật sự có cảm giác như nuốt một nấm mà sắt. Được, chúng ta về! Chương 2 Tấm lòng cha mẹ Trích lời gia mộc Trên thế giới này, người yêu bạn nhiều nhất là người thân, Người thương bạn nhiều nhất cũng là người thân, người đàn ông yêu bạn nhất đã lấy mẹ bạn, người phụ nữ yêu bạn nhất cũng đã cưới bố bạn. Lâm Giá Mộc đã gặp rất nhiều khách hàng, nhưng những người như vợ chồng Dương Phương và Trình Mạng Như thì thật sự rất hiếm thấy. Dương Phương khoảng năm mươi mấy tuổi, khí chất nho nhá, mặc dù đã đứng tuổi nhưng cũng là một người đàn ông trung niên hấp dẫn. Trình Mạng Như thoạt nhìn trẻ tuổi hơn Dương Phương một chút, khá có khí chất. Gương mặt trang điểm sơ qua Nhưng dù có trang điểm đậm hơn Thì cũng không thể che giấu được vẻ mệt mỏi trên mặt bà ta Xin hỏi cháu có thể giúp gì được hai bác ạ? Hai vợ chồng nhìn nhau một cái Cuối cùng Dương Phương mở miệng Tôi muốn nhờ các anh chị điều tra con gái và con rể chúng tôi Cái gì? Dương Phương thở dài bỏ kính xuống sụi mắt Tôi và bà nhà tôi đều là bác sĩ Vì lúc trẻ bận biệu công việc nên có con hơi muộn Tôi 31, bà ấy 30 mới sinh lui lui Bất kể là ông bà nội hay ngoại, chúng tôi đều rất cưng chiều Ly lui Vì vậy nó hơi bướng bỉnh, tính khí không được tốt lắm, nói chuyện cũng khó nghe sẽ làm người khác tổn thương. Nhưng dù nó là một người rất là tốt, rất hiểu lý lẽ, cũng rất hiếu thảo. Năm ngoái nó kết hôn với bạn học cùng đại học. Sau khi cưới tình cảm của hai đứa nó cũng rất tốt. Tính thằng con rể tôi hơi mềm yếu, lúc nào cũng nghe lời nó răm rắp. Nhưng lại rất khôn khéo, y quy rất cao Chúng tôi đều cho rằng là tính tình hai đứa nó là bù đắp cho nhau Lui Lui cũng có thai ngay Nhưng hai tháng trước mẹ chồng nó đến Tình hình bắt đầu trở nên không tốt Tôi có một người bạn học ở cùng tiểu khu với vợ chồng nó Ông ấy cho tôi biết một số chuyện rất không hay Mẹ chồng Lui Lui rêu rào khắp tiểu khu là nó được chiều quá mức Ngay cả đồ lót cũng không biết sặt Quần áo đều phải giặt khô, mọi chuyện ở nhà đều không làm, suốt ngày quát tháo bà ta như sai khiến người giúp việc. Vốn ông bạn tôi không tin chuyện này, nhưng buổi tối hôm qua ông ấy tận mắt nhìn thấy Lui Lui và chồng nó cãi nhau, nên hiểu được vài chuyện, cảm thấy mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn. Mẹ chồng Lui Lui tương đối truyền thống, thấy Lui Lui trướng mắt. Lui Lui cũng không phải là người bao dung, hơn nữa chồng nó bị kẹp ở giữa cũng khó xử. Cứ tiếp tục cãi vã thế này, sợ sẽ xảy ra chuyện lâm ra mộc cật đầu chuyện này chính là chiến tranh mẹ chồng nàng dâu vẫn thường nghe nói trên thế giới này chỉ có hai loại quan hệ thù địch khó hòa giải nhất một là mẹ chồng nàng dâu một nữa là bố vợ con rể đặc biệt là quan hệ mẹ chồng nàng dâu quả thực là vấn đề khó nhất từ cổ chí kim cả nội lẫn ngoại hai bác muốn biết vấn đề gì tôi muốn biết lui lui suốt của có ổn không nó sống thế nào đối với chúng tôi nó vẫn tốt đẹp phô ra xấu xa đại lại Nhưng tôi và mẹ nó thật sự không yên tâm được Mẹ của Lui Lui dường như có chuyện muốn nói Nhưng vẫn nghẹn trong lòng Nghe thấy chồng nói tới đây Bà không nhịn được mở miệng Lui Lui tuyệt đối Không phải một đứa con gái không hiểu chuyện như họ nói Mẹ chồng nó mặc dù tự xưng là người nhà cán bộ Nhưng cả đời chỉ làm nội trợ Không có trình độ Lại có chút xào trá kiểu tiểu thị dân Lui Lui tuyệt đối Không phải là đối thủ của bà ta Mạn như, bà nói như vậy dễ gây mất đoàn kết Nếu Lui Lui biết bà nói như vậy Chắc chắn nó sẽ cho rằng mình làm ở Mỹ là có lý Tình hình sẽ ngày càng không thể cứu vãn được nữa Có cái gì mà không thể cứu vãn Tôi là chủ nhiệm khoa sản Chẳng lẽ không biết cách chăm sóc thai phụ hơn bà ta Vấn đề là bà có thời gian không Tôi xin về hưu sớm được chưa Dù sao tôi cũng chỉ còn một năm nữa là đủ tuổi về hưu Ôi, bà bỏ mặc hết bệnh nhân của bà à bỏ mặc hết. Trình nặng như nghiêm mặt. Hai vợ chồng này, một người ăn nói nhỏ nhẹ, có tình có lý, một người nói chuyện như súng máy, có thể thấy cũng là một đôi trái tính. Bác sĩ Dương, bác sĩ Trình, hai bác có thể cho cháu biết tình hình nhà chồng Dương Lui như thế nào không? Chồng Dương Lui họ Văn, tên là Văn Minh, nhà không ở đây, là người Hà Bắc. Bố nó vốn là bộ đội, nghe nói còn là sĩ quan. Sau khi chuyển nghề làm cán bộ tầm trung ở một xí nghiệp quốc doanh, mẹ nó vốn là một công nhân bình thường, hai người là do gia đình ép hôn. Trước khi bố nó giải ngũ, mặc dù hai người có hai đứa con trai với nhau, nhưng tổng thời gian chung sống không quá nửa năm. Sau khi bố nó chuyển nghề, quan hệ của vợ chồng ông ca lúc tốt lúc xấu. Bây giờ nghe nói lớn tuổi rồi, không còn sức mà cãi nhau nữa nên quan hệ rất là tốt anh trai của văn minh tên là văn anh lúc trẻ hình như bị tai nạn gì đó nên hơi tàn tật không học đại học mà mở một siêu thị mini sau đó không biết thế nào lại lấy một nhân viên siêu thị rất xinh đẹp con bé này nói ngọt lắm địa vị ở nhà nó rất cao lần này mẹ chồng luy luy không chỉ đến một mình mà còn mang cả cháu trai đến chính là do đứa con dâu này gợi ý theo tôi thì không cần điều tra gì hết chuyện đã rõ ràng bọn họ bắt nạt lui lui chúng tôi đón lui lui về nhà nghe xem văn minh nói thế nào mẹ chồng nó thích ở đó thì cứ ở lui lui về ở với chúng tôi bà làm thế thì sau này vợ chồng nó còn ăn ở với nhau thế nào thế ông nói có một mẹ chồng với một thằng bé 3 tuổi xen vào giữa thì vợ chồng nó có thể ăn ở thế nào lâm gia mộc thầm nghĩ vốn mình chỉ muốn nói sang chuyện khác Không ngờ Trình Mạn Như lại có nhiều chuyện cần nói như vậy. Nếu Dương Luy sống tính Trình Mạn Như lại gặp một bà mẹ chồng khó tính và một người chồng vừa nhu nhược vừa hiếu thảo thì không cần phải điều tra cũng biết quan hệ không thể nào tốt được." Cô nói. "Cháu hiểu rồi, hai bác ủy thác là điều tra chuyện hàng ngày đúng không?" "Đúng. Việc này nói thật, điều tra chuyện hàng ngày rất vất vả mà không lợi lộc bao nhiêu, kiếm tiền kém xa những vụ được ủy thác rõ ràng." Lâm Giang Mộc không hề muốn nhận lời. Cháu biết một văn phòng có thể thực hiện nghiệp vụ như thế này. Luật sư Lâm, chúng tôi biết tiếng tâm của các chị trong giới luật sư, tiền không phải là vấn đề. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Chị sợ mất quá nhiều thời gian đúng không? Sương Phương nói, thế này nhá, hai tuần được không? Các chị điều tra hai tuần, bất kể có ra kết quả hay không, chúng tôi đều sẽ trả tiền, chi phí cứ tính... Lâm Sa Mộc lấy báo giá ra, chỉ vào mục điều tra thân thể Bọn cháu không có nghiệp vụ điều tra chuyện hàng ngày Tương tự nhất chỉ có điều tra thân thể Có điều tư liệu bọn cháu cung cấp cũng nhiều hơn điều tra hàng ngày Chẳng hạn như con rể bác làm việc ở cơ quan thế nào Có khả năng thăng chức hay không Việc sao du hàng ngày của anh ta Quá khứ của mẹ anh ta và quan hệ giao tiếp hàng ngày của bà ấy Thậm chí có thể bao gồm một phần thông tin về tình hình con dâu lớn của bà ấy Chỉ phí thế nào Ừm, um, 2 tuần 20.000, tạm ứng trước 10.000, sau khi kết thúc trả nốt 10.000 còn lại. Mức chi phí này cao gấp đôi điều tra hàng này. Được, tôi đồng ý. Tiếng nồi nhiều bát đĩa và chạm loảng xoảng phá vỡ sự yên lặng buổi sáng sớm, Dương Lụy trở mình vẫn nhắm mắt đá chồng một cái. Thời gian đầu cô còn giật mình tỉnh giấc, cho rằng có trộm vào nhà, đá chồng dậy để anh ta ra ngoài xem. Bây giờ cô ta đã khá quen rồi Chỉ chờ mình Mặc dù không ngủ được nữa Nhưng vẫn có thể nhắm mắt dưỡng thần một lát Biết làm sao được Mẹ chồng quá mức cẩn mẫn 5 giờ sáng đã rời giường chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà Sau đó quét dọn nhà cửa Có lúc còn bật tivi nghe thời sự Đúng 7 giờ ăn cơm sáng Nếu cửa không khóa sẽ mở cửa đi thẳng vào gọi hai vợ chồng dậy Sau khi bị con trai kháng nghị một hai lần Bà ta cũng biết phải gõ cửa Dương Lùi nhắm mắt tính toán Mình còn có thể ngủ bao lâu nữa Sự khó chịu trong lòng càng tích lũy càng nhiều Trước khi mẹ chồng đến Hai vợ chồng họ đều bẩy rưỡi sạch đánh răng rửa mặt Cùng đến quán điểm tâm gần từ khu ăn sáng Sau khi ăn xong Văn Minh lái xe đưa cô ta đi làm Sau đó mời lái xe đến cơ quan Hai người sống thoải mái không hề có gánh nặng Nhưng từ khi mẹ chồng đến Ngày nào cô ta cũng thiếu ngủ Bị đồng nghiệp trêu chọc là mắt gấu mèo Phan mình bị đá trúng, hừ một tiếng Lật người tiếp tục ngủ Sức chịu đựng tiếng ổn loại này của anh ta Cao hơn vợ rất nhiều Sương Lui ngồi dậy, véo mạnh vào phần thịt mềm Bên trong cánh tay anh ta một cái Anh đã nói với anh trai anh Bảo mẹ anh về nhà chưa Ôi, anh quên mất Thế hôm qua anh hứa hẹn với em thế nào Anh buồn ngủ quá Để anh ngủ Ngủ cái gì mà ngủ Bên ngoài ở Mỹ như có người đập phá mà vẫn còn ngủ Đó là mẹ anh đang nấu cơm sáng Có ai 5 giờ sáng đã dậy nấu cơm Ẩm ý làm hàng xóm láng giềng Không được yên thân không Ê, Hấp bánh bao cần thời gian mà Em không muốn ăn bánh bao sương Lùi oán đợt nói Từ khi mẹ chồng đến Ngôi nhà này không còn giống như nhà mình nữa Thôi nào Ngủ đi buồn ngủ quá sương Lùi lại đá anh ta một cái Rồi thả người nằm vật xuống giường Vừa nhắm mắt lại nghe thấy một tiếng khóc trói tai Cháu đích tôn nhà họ văn đã dậy Nghe động tính thế này Chắc chắn là lại đái râm rồi Cô ta không dám tưởng tượng giường phòng ngủ dành cho khách nhà mình Đã trở thành thế nào nữa Cô ta làm ẩm ý với mẹ chồng Mẹ chồng lại không để ý Nói đằng nào sau khi cô ta sinh con Thì cũng bẩn như thế Cứ như thể cô ta không biết đóng bìm Lót đệm cho con mình không bằng Chuyện cô ta cảm thấy không chịu được Đó là một chuyện hiển nhiên đối với mẹ chồng Sương Luy cảm thấy thần kinh mình căng hết mức, không biết lúc nào sẽ đứt Phật Tiếng trẻ con khóc bên ngoài sừng bật, Sương Luy không cần nghe cũng biết mẹ chồng lại lấy mình ra hù dọa trẻ con. Ôi ôi, đại bảo của bà đừng khóc, để thím cháu nghe thấy là thím cháu sẽ dậy đánh cho một trận đấy. Những lời thế này, đừng nói là sau lưng, trước mặt cô ta cũng đã nghe vô số lần. Đến nỗi mỗi lần cô ta tỏ ra thân thiện với thằng bé một chút là nó lại hoảng sợ khóc thét như thể cô ta là quái vật. Sương Luy nằm trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy mình kém cỏi. Ở trong ngôi nhà sau bố mẹ mình bỏ tiền trả lần đầu mà vẫn phải ấm ức như vậy. Đúng 7 giờ, mẹ chồng gõ cửa gọi hai vợ chồng dậy. Cô ta nhắm mắt nghe tiếng chồng rời khỏi giường, bản thân lại không hề động đậy. Lưu Lưu dậy thôi Văn Minh đầy đầy cô ta Em chưa tỉnh ngủ em muốn ngủ tiếp Sương Lưu gào lên Đừng bướng thế dậy đi Ngày mai là cuối tuần rồi Em muốn ngủ bao lâu cũng được Biến đi Sương Lưu quát tháo Tôi bảo anh biến đi Anh có nghe thấy không tôi muốn ngủ tiếp Văn Minh cười cười Bình thường chỉ có hai vợ chồng Sương Lưu nói anh ta thế nào Anh ta cũng không quan tâm Nhưng bây giờ Sương Ly quát mắn anh Tam lớn tiếng như vậy Anh ta cảm thấy hơi mất mặt Thấy Sương Ly kéo chân trùm kín đầu không muốn dậy Anh ta cũng có chút tức giận Không phải chỉ là có thai thôi sao Cả nhà coi cô ta là nữ hoàng Nữ hoàng cũng coi mình là nữ hoàng thật Một chút trai ý cũng không chịu nổi Không dậy thì thôi Anh ta mở cửa ra ngoài Quả nhiên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ Không sao Sương Ly có thai, thiếu ngủ Ờ Mẹ chồng gật đầu Đây cũng là chuyện khó tránh Thanh niên bây giờ sướng thật Hồi mẹ có thai con và anh trai con Đến lúc gần sinh vẫn phải dậy từ sáng sớm nấu cơm sáng cho cả nhà Nấu cơm xong lại còn phải nấu cám lợn Mẹ ăn cơm đi Ờ ăn cơm Mẹ chồng quay lại nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt Số bà ta khổ vì con dâu Con dâu lớn tinh danh Cả ngày sẽ khiến mẹ chồng như người giúp việc Dù bà ta nói phải đến hầu hạ, con bé, sâu lớn vẫn ép bà ta dẫn cháu trai theo. Kết quả đến chỗ thằng con thứ, sâu bé lại là đại tiểu thư, còn khó hầu hạ hơn. Ôi, bản thân bà ta ấm ức cũng đành, nhưng cả con trai cũng phải ấm ức, vì vợ quát mắng như quát mắng trẻ con. Thằng con cả tàn tật, nhưng con thứ học đại học đàng hoàng, công việc tốt, tại sao lại cũng như vậy? Lúc đầu bà ta không muốn con thứ lấy một đứa con một, vừa nhìn đã biết sương ly không phải dạng vừa, nhưng con trai quyết tâm muốn lấy. Chồng bà ta nói thông ra là phần tử trí thức, nuôi dạy con gái có ăn có học có lệ nghĩa đàng hoàng, không phải những đứa con gái không biết điều như ở nông thôn. Bà ta cắn răng, đành phải nhẫn nhịn, không ngờ bây giờ chuyện bà ta lo lắng đã trở thành sự thật. Người ta cưới vợ là cưới người có thể sinh con, có thể làm việc. Còn con trai bà ta thì lại cưới thần tiên về cung phụng. Không ăn cơm thì thôi, để xem rồi ai đói. Bà ta cười trừ, xoay người vào bếp, muốn cháu gấp thức ăn cho con trai vừa đánh răng rửa mặt xong lại bón cho cháu trai ăn. 7 giờ 40 phút, Dương Ly mới đi ra, Văn mình đã cơm nước xong từ lâu, đàn trò với Đại Bảo. "Đại Bảo, thím sinh cho cháu một em trai chơi cùng được không?" "Thím sinh em gái." Đại Bảo nói. Bà già lập tức sầm mặt Đại bảo cháu nói kiểu gì thế Đại bảo nhìn bà nội Lại nhìn chú thím Quả một tiếng bật khóc Đại bảo cháu đừng khóc Sinh em gái rất tốt Thím cũng muốn sinh con gái Con gái bao giờ cũng tình cảm Sương Lùi nói xong Liền thoáng nhìn mẹ chồng Văn Minh, anh ăn xong chưa Ăn xong rồi thì khởi động xe trước đi Em chuẩn bị xong sẽ xuống ngay Ăn xong rồi Văn Bình đứng lên Lui Lui này trời lại như vậy, con dứt khoát nghỉ việc luôn đi, đừng làm nữa, ở nhà dưỡng thai cho tốt. nghỉ việc. sương lùi không thêm nhìn mẹ chồng. nghỉ việc thì ai trả lương cho con? vay mua nhà, vay mua xe, tiền sữa cho con, có việc gì là không cần tiền, chỉ có mấy đồng lương bèo bọt của văn minh thì hai mẹ con con có bà chết đói. sao lại thấy được? văn minh là công chức nhà nước. công chức thì làm sao? một tháng kiếm được còn không bằng số lẻ của con chỉ được cái danh hão. Sương Lủy nói xong liền vào phòng đánh răng rửa mặt để lại bà mẹ chồng mới nói được một nửa đã bị cãi ngang. Văn Minh bình thường nó vẫn ăn nói như vậy với con à? Mẹ, cô ấy thẳng tính nói chuyện là bốc chát nhưng mà không có ý xấu. Văn Minh cười làm lành. Hơi. Bà già hừ lạnh một tiếng. Bà ta và chồng cũng cãi nhau nửa đời nhưng chưa bao giờ sáng sớm không dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cả chưa bao giờ dám nói chuyện với chồng như vậy. Sự đời đúng là điên đảo hết cả rồi. Cùng là mẹ, nếu là mẹ chồng thì mình còn có thể cãi lại, có thể chôn tránh, thật sự không nhịn được nữa thì cả chồng cũng đi hồn quách cho xong, không còn quan hệ về pháp luật nữa, hai bên không khác gì người dưng, nhưng nếu là mẹ đẻ của mình thì sao? Dù thế nào cũng chỉ có cách nhẫn nhịn Không nhẫn nhịn được thì trốn tránh Nhưng có trốn tránh cũng không thể thản nhiên mà phải khéo léo Lâm giả mộc gần như hơn 10 ngày không về nhà mình Cũng gần 10 ngày không đến công ty Rất nhiều việc cô đều có thể xử lý ở nơi khác Khách hàng có thể gặp ở quán trà Máy tính mang theo bên người Buổi tối ở lại chỗ trịnh Đạc Quần áo không đủ mặc thì mua Chỉ cần có thể tránh mặt mẹ mình Nhưng người tránh được Điện thoại lại không tránh được đã không thể không nghe, lại không thể chặn cuộc gọi, chỉ có thể ấp ở qua điện thoại, nói mình nhiều việc bận rộn, thật sự không có thời gian. Hôm nay nếu không phải về công ty lấy đồ, Lâm Sa Mộc cũng hoàn toàn không muốn lên lầu. Trước khi mở cửa, cô vẫn cầu khẩn, mẹ mình không có ở đây, không ngờ cô vừa cắm chìa khóa vào, đã có người mở cửa từ bên trong. Con còn biết đường về à? Đúng là sợ chuyện gì sẽ gặp chuyện đó. Mẹ, sao mẹ lại ở công ty? Mẹ đợi ở công ty một tuần mới có thể nhìn thấy mặt con Nếu ở nhà thì có phải một tháng Cũng không nhìn thấy mặt con không Mẹ con bận lắm Con về lấy ít đồ rồi lại phải đi Trịnh Đào vẫn đang nổ máy xe chờ con ở dưới kìa Con bận đúng không Mẹ cùng đi với con Xem rốt cuộc con bận cái gì Mà không có cả thời gian nói chuyện với mẹ đẻ Một hai câu Con bận công việc không được sao Lâm Sà Mộc cũng lạnh mặt Mẹ đừng ép con nặng lời Lần này mẹ hơi quá đáng rồi đấy Ý con là gì? Có phải con vẫn trách mẹ đưa con đến nhà bà ngoại từ khi con còn nhỏ không? Mẹ lúc đó cũng không còn cách nào khác Con không trách mẹ, những năm ở nhà bà ngoại đó là thời gian con sống sung sướng nhất Lâm Già Mộc nói Mẹ, con đã ba mươi mấy tuổi rồi, mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con được không? Không được, mẹ là mẹ của con, mẹ phải can thiệp vào cuộc sống của con, mẹ muốn con đi đường thẳng Con làm gì mà không đi đường thẳng? Việc làm ăn của con không hợp pháp Mẹ đã tìm hiểu rồi Trong nước hoàn toàn không thừa nhận văn phòng thám tử Mà tính chất tư nhân loại này Cho nên con mới phải đăng ký là văn phòng tư vấn Vậy thì sao? Mẹ cho rằng việc con làm không hợp pháp Thì đi tố cáo con đi Sa mong? Con có thể nói chuyện thực tế với mẹ được không? Mẹ, mẹ có thể về các nhị tân không? Mẹ nói rồi Con không quay lại chính đạo Không cưới chồng thì mẹ sẽ không đi Cưới chồng? Mẹ có tin bây giờ con ra ngoài đường tìm một người đàn ông, bỏ vài đồng ra là mang một tờ giấy đăng ký kết hôn về không? Chuyện này thì có khó gì, thời buổi này cái tờ đăng ký vớ vẩn đó có tác dụng sao? Con! Bà Trương Nhã Lan cảm thấy đầu óc choáng váng từng cơn, trước mặt tối sầm, lảo đảo ngã xuống đất. Chương 3. Cái gọi là cốt nhục. Trích lời gia mộc. Khống chế và phản khống chế là mâu thuẫn chủ yếu của 80% gia đình Trung Quốc Mẹ là gì? Trước khi vào tiểu học, Lâm Gia Mộc không có khái niệm này Đương nhiên cô biết mẹ của cô ta là người như thế nào Bất kể là mẹ của Trương Kỳ hay Vương Tử đều là mẹ hiền Mặc dù đôi khi cũng rất nghiêm khắc Thậm chí lúc nóng giận cũng có roi vọt Nhưng hai người đó vẫn có mẹ Đối với cô, mẹ chính là giọng nói xa lạ dặn cô vài câu xáo rỗng trong điện thoại như là phải nghe lời, học hành chăm chỉ gì đó hoặc là một người phụ nữ xa lạ lúc ăn Tết rất tốt với cô mà rất nhiều quần áo và đồ chơi cho cô, cho cô nhiều kẹo để ăn Bà ngoại nói, năm cô được 3 tuổi, lúc mẹ đi cô đã khóc rất thương tâm nhưng cô không có ấn tượng gì Trong trí nhớ của cô, từ trước đến nay cô đều không quan tâm đến chuyện mẹ mình cứ xuất hiện rồi lại biến mất Sau khi vào tiểu học, trở lại cách như tân Ngoài mấy lần mẹ đưa đón cô đi học lúc đầu Thời gian còn lại toàn bộ đã bố cô đưa đón Sau khi phát hiện cô cực kỳ tự lập 7 tuổi biết một mình qua đường Biết thực trên xe buýt Bố mẹ đánh cho cô một bộ chìa khóa Đôi khi cô về nhà mà bố mẹ còn chưa về Lý do lúc nào cũng là bận việc Bây giờ nhớ lại tuổi thơ của mình Lâm Giang Mộc không biết mình đã làm thế nào để vượt qua được Ấn tượng của cô về cả bố và mẹ đều không sâu động Điều nhớ rõ nhất chính là bố mẹ cãi nhau Lúc trẻ quan hệ giữa hai người thật sự không tốt Lý do cãi nhau cũng rất vụn vật Gần như một tuần phải cãi vã một hai lần Sau khi cãi nhau, cả hai người đều không nói năng Đóng cửa lại bắt đầu chiến tranh lạnh Mặc dù đa số đều êm xuôi sau một vài tiếng Nhưng điều này vẫn để lại ám ảnh trong lòng Lâm Gia Mộc Cáp Nhi Tân không phải nhà cô Cô chỉ là một người khách Là khách, cô không muốn làm phiền người khác Lúc người khác cãi nhau Cô chỉ tránh sang một bên không nói gì Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ Nghĩ bao giờ có thể về nhà của mình Sau đó mẹ nghỉ việc Bố mẹ cãi nhau kịch liệt hơn Đến mức cuối cùng chỉ có hai con đường Giờ khỏi các như tân Đến thành phố A phát triển hoặc ly hôn Thế là bố thỏa hiệp Xin nghỉ không lương Hai người dẫn cô đến thành phố A Cô không cảm thấy bố mẹ mất công việc ổn định Có gì đáng sợ Cô chỉ thấy rất vui vẻ Vì lại được về thành phố A Những chi tiết sau đó cô không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ sáng sớm thức dậy bố mẹ không có ở nhà, buổi tối đi ngủ bố mẹ vẫn chưa về. Lên cấp 3, mặc dù điểm tuyển sinh ở Hắc Long Giang thấp hơn thành phố A, lựa chọn cũng nhiều, nhưng cô vẫn lựa chọn về thành phố A học. Đến tận lúc vào đại học, cô ra trường đi làm, cô vẫn không bao giờ nghĩ tới việc về các nhi Tân. Cô không muốn làm khách nữa, nhưng sau khi về hưu, thời gian càng ngày càng nhiều, mẹ dường như bắt đầu có thời gian chú ý đến con gái hơn. Vấn đề là sự chú ý của mẹ cô thực chất có thể gọi là sự khống chế. Lâm Gia Mộc là một đứa bé hoang dã, thứ sợ nhất chính là bị khống chế. Cô ngồi bên giường bệnh của mẹ, suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến cuối cùng lại thấy buồn cười. Chuyện xảy ra đối với người khác, cô chỉ mất vài phút là có thể phân tích thấu đáo, thậm chí đưa ra vài sự lựa chọn, nhưng khi chuyện xảy ra với mình, cô lại như đối mặt với mớ bòng bong không thể nào gỡ được. Cô vuốt tóc mẹ, Mẹ cô luôn tự hào vì mái tóc đen mượt của mình Giờ đây nhìn kỹ chân tóc Phải đến một phần bà đã bạc Cô đã lớn thế này Mẹ cô có thể không già đi sao Cô thường cho rằng mẹ không hiểu cô Thực ra cô cũng không hiểu mẹ Sau khi mẹ ngất xỉu Là tư điểm chạy tới Lấy thuốc nitroglycerin Trong túng của mẹ cô ra cho cô ngập Tư điểm biết mẹ cô có bệnh tim huyết áp cao Nhưng chính cô lại không biết Đồ viện phí xong quay lại, trích đảo vỗ vỗ vai cô Anh đã nói chuyện với bác sĩ rồi Bác sĩ nói là không có việc gì uh, Nhưng không được để bác kích động nữa Lâm ra mộc gật đầu Nhưng không bị kích động thì Mình thật sự phải nghe lời mẹ lấy chồng Phải nghe lời mẹ sinh con Đến lúc hai vợ chồng không chịu nổi nhau nữa Cũng phải nghe lời mẹ nhẫn nhịn mà sống với nhau sao Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời một người Là sinh tử đều không thể tự khống chế bây giờ xem ra ngay cả chuyện hôn nhân cũng không thể tự quyết định lâm gia mộc cảm thấy mình như rơi vào hố đen bốn phía đều là tường lạnh như băng không có đường ra gia mộc gia mộc trường nhã lan gọi con gái mắt vẫn nhắm lâm gia mộc hơi gượng gạo cầm tay mẹ mẹ trường nhã lan mở mắt ra nhìn thấy lâm gia mộc cùng với trịnh đạt hai hàng lông mày nhíu chặt nhanh chóng giãn ra Gia mộc à, mẹ không ép con lấy người con không biết Cũng không ép con đi xem mắt Con và trịnh đạt yêu nhau nhiều năm như vậy Mẹ chỉ hy vọng con đường, đường đường chính chính lấy cưới chị Đạc Không được sao Trong mắt trường nhã lan, con gái mình vốn đã lớn tuổi hơn người ta Người ta lại bất kể chiều cao, ngoại hình hay là điều kiện kinh tế đều cực tốt Hai người yêu nhau nhiều năm như vậy, lại ăn ở với nhau Kết hôn là chuyện đương nhiên, không kết hôn mới là không hợp lý Con gái mình bất cứ lúc nào Cũng có thể bị vứt bỏ Thật sự biến thành gái ế không ai thèm lấy Bác cứ yên tâm giữ mệnh đi ra mộc cứ giao cho cháu Chắc chắn cháu sẽ làm bác hài lòng Thật không? Mắt trường nhã lan sáng sực lên Bác ạ, cháu yêu cô ấy Chính là muốn cưới cô ấy Tuyệt đối không có lòng khác Có sợ cũng là cháu sợ ra mộc bỏ cháu Còn cháu tuyệt đối sẽ không bỏ ra mộc Cháu đảm bạc chứ? Cháu lấy tính mạng mình ra đảm bảo Cháu không cần dùng đến tính mạng đảm bảo Cháu chỉ cần đính hôn với gia mộc Đến Tết về làm một bữa tiệc mừng là bác không sợ gì nữa Trừ nhã lan nhất thời kích động lại hơi chóng mặt Có điều lần này trên mặt bà vẫn nàng nét cười Lầm gia mộc muốn nói gì đó Trịnh đặc đè chặt vai cô Bác cho cháu một thời gian Bác cũng biết tính gia mộc Cô ấy vốn bướng mình Nếu bác cứ ép cô ấy, cô ấy sẽ thật sự không cưới cho bác xem. Bác cứ giao chuyện cưới xin này cho cháu được không? Được, không có gì không được. Thái độ của Trường Nhã Lan đối với Trịnh Đạc tốt hơn đối với Lâm Sa Mộc nhiều. Nói cho cùng, điều bà lo ngại nhất là Trịnh Đạc có thay lòng đổi dạ không? Người già không có những tâm tư như thanh niên, cưới nhau chính là sống với nhau cả đời. Sự bảo đảm của Trịnh Đạc có giá trị hơn lời nói của Lâm Sa Mộc một ngàn lần. Sa mộc à, việc làm ăn của con... Mẹ... Con sẽ không bị bắt thật chứ? Mẹ, con đã làm bao nhiêu năm rồi, sẽ không ngu ngốc đến mức để bị bắt vì phạm pháp đâu. Đúng vậy bác ạ, cô ấy còn cẩn thận chặt chẽ hơn cháu. Chuyện phạm pháp bọn cháu tuyệt đối không làm. Bác nghĩ xem, bọn cháu làm việc này ở thành phố A lâu như vậy. Nếu không có quan hệ rất tốt với chính quyền và tư nhân, thì làm sao có thể trở thành văn phòng tốt nhất của thành phố A được? ấy Trịnh Đạc nói như vậy, Trương Nhã Lan đã yên tâm một nửa. Như vậy không sao thật chứ? Lâm Sa Mộc cũng dần dần theo kịp vấn đề, trước mặt người khác, cô ứng biến rất nhanh, nhưng trước mặt mẹ mình, đầu óc lại xoay chuyển rất chậm. Vừa rồi xem như Trịnh Đạc đồng ý, nhưng thật sự anh ta chưa nhận lời bất cứ điều gì, xem như đã giải thích. Thực ra cũng phải chẳng phải giải thích gì hết, chỉ là làm cho mẹ cô nghĩ họ có người ở bên che chở có là cách để không bị bắt. Vốn cô cũng am hiểu trò này, nhưng đối với người thân, chúng ta luôn thành thật hơn bình thường và đôi khi thành thật lại hại người hại mình. Mẹ, những người tìm đến bọn con đều không thể sống tiếp được nữa, nếu là vợ chồng ân ái mặn nồng thì ai vô duyên vô cớ lại đến tìm bọn con để điều tra đối phương. Cái gọi là điều tra chẳng qua cũng chỉ là muốn có thêm bằng chứng lúc ly hôn, nhận được thêm một chút tiền bây giờ phụ nữ rất đáng thương, đàn ông thì nhiều người hai lòng lắm, bồ nhí ở bên ngoài thì cứ nhăm nhẹ làm bà lớn, bí mật tẩu tán tài sản vẫn là còn tốt, có những người còn không để lại cho vợ con đồng nào, bọn con đa số đều là giúp đỡ người khác, chồng bỏ đi, giữ được thêm chút tiền để sống cũng tốt, không phải sao? Trường Nhã lăn gật đầu, mẹ cũng không phải là người không nghĩ thoáng như vậy, trong đội hợp xướng người cao tuổi của mẹ. Có một phần tư người con cái đã ly hôn, có những đứa con ly hôn những hai lần, quả thật cũng có đứa bị vứt bỏ rất đáng thương. Mọi chuyện chính là như vậy, cùng một chuyện thay đổi cách nói có lẽ sẽ dễ dàng làm cho mọi người chấp nhận. Tân tình trường nhãn làn tốt hơn, ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi số xuất viện. lâm gia mộc cũng chuyển về nhà, không dám để mẹ ở nhà một mình nữa có điều vì việc này nên hai hôm sau cô mới đi điều tra chuyện của dương luy được nhà dương luy ở vị trí rất đẹp nằm trong một khu nhà mới xây chưa được ba năm đầy đủ vườn hoa, quảng trường, đài phun nước và cây xanh bất kể trường học hay các dịch vụ đi kèm đều rất tốt lúc đầu chọn mua nhà có lẽ nhà họ dương đã cân nhắc rất kỹ tất cả đều suy nghĩ vì con không để con gái phải vất vả một căn hộ diện tích 120 mét vuông ở vị trí này cho dù là 3 năm trước thì giá cũng rất cao nghe hai ông bà nhà họ Xương nói khi đó nhà họ họă không đồng ý để nhà họ xương trả đất một lần mà đề nghị hai nhà góp số tiền như nhau để trả lần đầu còn lại để hai đứa con phấn đấu trả góp sau đó giá nhà quá cao nhà họ xương trả khoản đầu tiên nhà họ Văn bỏ ra 300.000 mua xe và hoàn thiện hợp đồng mua nhà viết rõ chủ sở hữu là hai người văn minh và xương Luy Tính ra nhà họ Dương có điều kiện tốt, nhưng nhà họ Văn cũng là gia đình khá giả. Ông Văn làm cán bộ xí nghiệp quốc doanh, thu nhập cũng không thấp. Nhà họ Văn lại chỉ có một mình văn minh có tiền đồ. Ông Văn cũng tương đối chịu đầu tư cho anh ta. Nhưng vấn đề là nhà họ Văn không hề hòa thuận như bên ngoài. Sa Mộc đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về nhà họ Văn. Chỉ riêng phần Dương Lui và bố mẹ cô ta nói đã rất phức tạp. Bố của Văn Minh là Văn Kiệt, trước khi đi lính là sinh viên cao đẳng. Sau khi đi lính, phân đấu thi vào trường quân sự, được phong hàm sĩ quan. Ông ta là một người rất có đầu óc và tố chất, nhưng lại bị bố mẹ ép lấy một công nhân nữ chỉ có trình độ văn hóa cấp 2 được nhận vào thành phố làm việc. Khi đó, nhà họ Văn cũng nửa quê nửa phố, trong nhà còn có vườn rau, thậm chí còn nuôi lợn mẹ chồng Dương Luy là An Tố chân lại rất khéo léo, kính trọng người già, quan tâm anh em, chăm sóc con cái. Lúc Phan Kiệt chưa giải ngũ về địa phương, thì bề ngoài vẫn hòa thuận yên ấm. Nhưng từ khi ông ta được điều về xí nghiệp, bắt đầu từng bước thăng tiến, thì sự tranh lệch với vợ cũng ngày càng lớn. Hơn nữa, An Tố chân lại ghen bóng ghen gió. Hai người bắt đầu mâu thuẫn không ngừng. Có lần Văn Minh lỡ miệng, nói chân anh trai bị tập đẩy chính là một lần an tố chân, nghi ngờ bố anh ta ngoại tình nên kéo hai đứa con trai đến xí nghiệp tìm lãnh đạo phân xử. Trên đường đi bị tai nạn giao thông, chân của Văn Anh bị bánh xe đè lên vì vậy mới thành tàn tật, suýt nữa ảnh hưởng đến cơ hội thăng chức rất quan trọng của Văn Kiệt. Xí nghiệp Quốc Xoanh vốn đã tương đối bảo thủ, càng không cần phải nói Văn Kiệt cũng muốn phân đấu xây dựng sự nghiệp. Mặc dù gần như không thể chịu nổi vợ nữa, Văn Kiệt vẫn duy trì của hôn nhân này. Lúc hai người chuẩn bị cưới, Văn Minh nói thật sự không ngờ bố có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy. Mẹ luôn nói trong nhà không có tiền, bố không cho một đồng nào ngoài tiền sinh hoạt. Xem xong tư liệu, Lâm Gia Mộc không kìm được cảm thán. Nhà họ xương chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp của Văn Minh, lại không nhìn thấy sự phức tạp của nhà họ Văn. Thảo nào bây giờ mới có hậu họa như vậy? An Tố chân là một người già bảo thủ điển hình. Không thể nói bà ta không tốt Tất cả những gì bà ta làm đều vì con cái Nhưng vấn đề là bà ta mặc định người khác cũng phải làm như mình Nếu y quy của Sương Lui cao một chút Thì dỗ dành một bà mẹ chồng như vậy không khó Vấn đề là Sương Lui cũng là một đại tiểu thư cần người khác dỗ dành Vì thế văn minh cần đứng xa làm chất kết dính Nhưng qua rất nhiều chi tiết thì có thể thấy văn minh làm cũng không tốt Tóm lại đây là một mứa bỏng bỏng rất khó gỡ Lâm Gia Mộc thật sự vui mừng vì mình chỉ nhận công việc điều tra Nếu bắt cô ta phải hòa giải quan hệ vợ chồng và mẹ chồng đà sâu Thì cô ta đúng là bó tay hết cách Dương Lui xách khoảng cân dưới quyết và gần một cân hạt xẻ lên lầu Lúc đi tới bên cạnh thang máy, không để ý nền nhà mới lâu Cô ta trượt chân, may mà kịp bám vào tường cố gắng đứng vững được Nhưng túi quyết trên tay lại vùng vãi khắp mặt đất Sao ở đây lại trơn thế này? Một người phụ nữ vừa nói vừa đỡ cô ta Em có thai à? Qua bên kia đứng một lát Để chị nhặt quyết giúp em xương Lui sờ sờ bụng hơi xấu hổ Cô ta vừa có thai chưa được 3 tháng Mùa đông mặc quần áo dày Vẫn cho rằng mọi người không nhìn ra cô ta có thai Không ngờ một người lạ đi qua Chỉ nhìn thoáng đã phát hiện Áo khoác của em là áo bà bầu kiểu mới nhất Bạn chị cũng có thai Hôm qua chị đi mua đồ với bạn chị đã nhìn thấy kiểu này Người phụ nữ tóc ngắn cười nói Lại đưa túi trái cây đã nhặt xong cho Dương Nguy Khu nhà này hôm nào cũng quét dọn lau nhà vào giờ này à? Đang là giờ cao điểm Có vẻ không phù hợp lắm ai à, Bình thường thì không phải giờ này Hôm nay là không biết nguyên nhân gì Cô ta vừa nói vừa bấm số tầng Cô ta ở tầng 11 Người phụ nữ tóc ngắn đó cũng đến bấm thang máy Thấy cô ta bấm số 11 Liền dừng lại cười. Ơ nhà em ở tầng 11 à? Vậy chị em mình là hàng xóm rồi Hàng xóm Đúng vậy, nhà chị số 1103 Nhà 03 bỏ không gần nửa tháng rồi Mấy hôm trước nghe nói đã cho thuê Là chị thuê à Ê đúng vậy Người phụ nữ tóc ngắn cười nói Chị tên là Lâm Gia Mộc, còn em Sương luy Hàng máy đến Lâm Gia Mộc đưa tay sách trái cây giúp dương luy Nào, để chị sách giúp cho Không cần, không nặng mà Sương Luy từ chối khéo, sau khi vào thang máy, hai người lại rơi vào yên lặng khó xử một lúc. Lâm Gia Mộc chỉ túi xách của Sương Luy nói: "Túi sách của em là hiệu Quas à? Kiểu này là mới, đẹp thật. Hồi đó chị cũng thích kiểu này, tiếc là đến muộn nên không mua được." "Cái túi này là em mua trên mạng mua bán trực tuyến Ha Tao. Khi cửa hàng độc quyền bán ra em cũng đến xem, nhưng giá cao quá nên không dám mua." "Em biết dùng Ha Tao à? Hôm nào rãy chị đi." Chị nghe người ta nói hai tao có nhiều hàn rẻ nhưng vẫn không biết dùng. dương Ly mỉm cười. Vâng. Sau khi thang máy dừng lại, dương Lui ra khỏi thang máy vào nhà mình. lâm gia mộc thì mở cửa nhà 1103. Hai người chào tạm biệt nhau rồi cùng đóng cửa lại. Đối với dương Lui, đây chỉ là một lần tình cờ gặp hàng xóm mới rất thông thường. Trên đường có người nói chuyện cũng khiến cô ta bớt sợ hãi chuyện về nhà. Có điều vừa mở cửa ra, nhìn thấy quần áo trẻ con phơi ngoài ban công, ngửi thấy mùi thịt nồng trong bếp, lòng cô ta lại trùng xuống Văn Minh chắc chắn đã nói chuyện này với mẹ anh ta Mẹ chồng không còn nấu 10 món đơn sơ ăn tạm khi ở trong nhà chỉ có hai người phụ nữ và một đứa trẻ con Chỉ nấu ăn ngon khi Văn Minh về nhà nữa, đổi thành mỗi ngày dùng thịt cáo anh tạc cô ta Vấn đề là bà ta nấu ăn cho nhiều sầu nhiều muối Thoạt nhìn có vẻ rất ngon Nhưng nhìn thấy sầu mỡ trên đĩa Là cô ta lại hoàn toàn không muốn ăn nữa Lui lui, con về rồi à Mẹ chồng từ phòng ngủ đi ra Đại bảo sụt xẻ đi theo phía sau Vâng Sương Lùi gật đầu Mẹ con mua mấy quả quýt Còn giữ lại mà ăn Bây giờ con cần dinh dưỡng Quýt năm nay không đắt Mọi người cùng ăn cũng không sao Sương Lùi ghét nhất là cái kiểu Xả nghèo xả khổ này của bà ta Ở thời đại này Ai cũng không thiếu trái cây mà ăn Nhưng có những người lại cứ coi việc Được ăn trái cây như một đặc quyền Nếu mẹ thấy ngon Lúc Văn Minh về con sẽ bảo anh ấy Xuống dưới lầu mua một thùng về Ê thế thì đắt lắm à, Không cần không cần Dòng mẹ không tốt không ăn được chua An tú chân xua tay Lấy một quả quyết cho Đại Bảo Đại Bảo cảm ơn thím đi Đại bảo nói một câu cảm ơn Rồi lại chạy về phòng ngủ Dương Lui thật sự không thể kiên nhẫn Nhìn cảnh hai người một già một trẻ xa vẻ nghèo khổ nữa Mẹ con mệt rồi Con vào phòng nằm một lát Lui Lui Con biết bao giờ văn minh về không An tối chân đi theo vào phòng cô Đứng cạnh cửa xa vẻ muốn vào lại không dám vào Không biết Thế một mình con bắt xe buýt về Có chỗ ngồi không con đi taxi về đi taxi thì tốn tiền lắm có phải con toàn đi taxi không đúng vậy không có thai con cũng không đi xe buýt uống hồ là lúc có thai mẹ đóng cửa lại giúp con có phải thay quần áo ờ ờ an cúi chân đóng cửa lại trong lòng không ngừng tính toán giá mở cửa taxi nghe thời sự nói đã lên đến người tệ mỗi cây số tăng giá lên mỗi ngày sáng sớm, văn minh đưa dương luy đi làm không tính, phí giao thông mỗi ngày đã mất mười mấy tệ. trưa dương luy không về nhà, nghe nói công ty cũng không bao ăn cơm, ra ngoài ăn cơm, bà ta lại bắt đầu tính, coi như mười tệ đi. một tháng riêng những chi tiêu này, lại còn trái cây, siêu thị mini bên ngoài tiểu khu bán trái cây rất là đắt, siêu thị lớn cách một trạm xe buýt cũng bán trái cây như vậy mà lại rẻ hơn nhiều. Bà ta lại thoáng nhìn quyết trong túi Không phải là loại xẻ tiền Ở siêu thị mini cũng là loại đắt nhất 4 đồng 9 hào 9 Lại còn hạt xẻ sang đường Riêng hai túi đồ này đã mất gần 50 đồng Một đứa con dâu hoang phí như vậy Thì ai mà nuôi được Hôm qua còn nói tình hình kinh tế gia đình khó khăn Phần mình kiếm tiền ít Nó tiêu pha thế này Thì kinh tế có thể không khó khăn làm sao được Nhưng chuyện này bà ta chỉ dám để trong lòng không dám nói ra miệng, chỉ định nói với con trai để nó quản việc tiêu tiền của con dâu. Dương Ly đương nhiên không biết những tính toán nhỏ nhặt này của mẹ chồng. Cô ta nằm trên giường mở kêu kêu trò chuyện vài câu với đồng nghiệp. Dương Ly là kế toán viên CPA, phố năm nay có cơ hội thăng chức nhưng vì có thai nên bỏ lỡ. Một đồng nghiệp nam không bằng cô ta lên chức, làm việc thì bình thường nhưng lại rất ngọ mạn. Quá nửa nội dung tán gẫu xương tư của các đồng nghiệp là về anh ta. Lui lui, lần này bạn có thai Không những mình bạn chịu thiệt Mà bọn tớ cũng chịu thiệt theo Bạn nhìn về đắc ý của hắn xem Ai mà không biết nếu không phải bạn có thai Chị Trương không muốn thăng chức Thì làm gì đến lượt hắn Thôi mà, người ta làm cũng rất tốt mà Ít nhất là rất chăm chỉ Các bạn đừng gây chuyện Chẳng may những lời này tới tay hắn Thì hắn lại tìm cách làm khó dễ tớ Hey, bạn cũng ngốc quá Bây giờ hắn đã làm khó dễ bạn rồi Những việc bạn làm trước đây Thì hắn cho đệ hắn làm sao cho bạn toàn những việc người khác đều không muốn Còn nói cái gì mà bạn có thai Sợ bức xạ Vì thế mới chuyển vị trí làm việc cho bạn Theo tớ thì chẳng thà bạn xin nghỉ luôn Ở nhà Đừng nói tới chuyện ở nhà Ở nhà là tớ sẽ phát điên đấy Cứ ở công ty chịu đấm ăn xôi thì đã làm sao Chỉ là có người sờ chút thủ đoạn chứ gì Chị nào có sợ ai Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, nếu chỉ là ý của một mình hắn thì còn đỡ, chỉ sợ... Bạn đừng dọa tớ, ông xếp tay của chúng ta được đấy, không hèn hạ như vậy đâu. Bạn phải thông qua hiện tượng nhìn rõ bản chất, hôm nay xếp xuống kiểm tra, thấy chỗ ngồi của bạn lệch như vậy mà có nói gì đâu. Người nước ngoài cũng không phải toàn là quý ông, một khi đã xấu thì còn xấu hơn người Trung Quốc nhiều. Sơn Lui còn muốn nói tiếp nhưng đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Sau đó là tiếng mẹ chồng gọi to Lui Lui, có người tìm Mẹ chồng tới gọi, nói chuyện sau nhé. Cô đóng kiêu kiêu, ném điện thoại lên giường Sỏ xếp lê xuống giường Đi ra thấy Lâm Gia Mộc từng nói chuyện với mình đang đứng ngoài cửa Lâm Gia Mộc hình như về nhà đã thay quần áo Chiếc quần bó trông chất liệu rất mềm mại Và chiếc áo len dài làm cô có vẻ sẽ gần hơn nhiều Lui Lui, con có biết cô ta không? An tố chân lại có vẻ cảnh sát Còn biết đây là hàng xóm của chúng ta Sương Lùi cười nói Chị vào đi Thôi không cần đâu à, Chị còn đang kho nồi cá ở nhà Đây là bánh uh, back forest à, Chị đứng hôm qua Hôm qua ăn 1 phần 3 Hôm nay không ăn là sẽ mất ngon Cho nên cắt một phần mang sang cho em Xem như là quà gặp mặt Chị khách khí quá Sương Lùi cười nhận bánh ngọt Chị chờ một lát em trả đĩa lại cho chị Không cần, lúc nào ăn xong bấm chuông cửa gọi cho chị là được. Chị là bà nội trợ ở nhà, trừ khi đến phòng tập hoặc đi dạo phố, còn lại lúc nào cũng ở nhà. Vâng." Sơn Luy cười, đưa mắt nhìn Lâm Gia Mộc bước đi rồi đóng cửa lại. "Người đó là ai?" "Người thuê nhà mới chuyển đến." "Mẹ thấy đồ cô ta mặc rất tốt, sao lại đi thuê nhà?" "Có lẽ người ta chỉ ở tạm một thời gian, tiền thuê nhà ở đây rất đắt, căn hộ kép lại không muốn tách ra cho thuê." Tiền thuê nhà 1 tháng hơn 3.000 ngàn Chưa tính chi phí quản lý điện nước Nếu không có tiền thì thật sự thuê không nổi nhà ở đây À đắt thế cơ à Như thế cũng chưa tính là đắt Đấy là căn hộ 70m2 Nếu diện tích rộng như nhà mình còn cao hơn Giá thuê nhà ở chúng ta uh, cũng đã cao lắm rồi Không ngờ bên này còn cao hơn Chị thương anh trai con lớn tuổi như vậy Mà cũng không có nhà đàng hoàng mà ở Phải cùng ở với vợ con ở siêu thị Sư Nguyễn biết vì sao mẹ chồng nói như vậy Chẳng qua là vì lúc cưới Bố chồng cho mình một khoản tiền Còn lúc anh chồng cưới vợ Thì bố chồng chỉ cho có 20.000 ngàn Đây là mẹ chồng đang bất bình thay cho con cả Nhưng nói với cô ta Những chuyện này thì có ích lợi gì Điều kiện sống của Văn Anh cũng không kém Siêu thị mini thu nhập không tồi đủ để hai vợ chồng họ chi tiêu Chị dâu sử dụng mỹ phẩm hàng hiệu Cũng không thấy sót Thật không biết mẹ chồng nghĩ thế nào mà luôn cho rằng cuộc sống của cô ta và Văn Minh như ở thiên đường, còn Văn Anh sống ở dưới địa ngục. Cô ta cầm túi hạt rẻ sang đường ở phòng khách mang vào phòng ngủ. Mẹ, buổi tối con ăn cái này là được, mẹ và đại bảo cứ ăn cơm đi. An tố chân còn muốn nói tiếp nhưng Sương Luy đã đóng cửa lại. Đến lúc Văn Minh về, Sương Luy nghe thấy anh ta mở cửa, vừa định mở cửa phòng nói với chồng mấy câu, đã thấy anh ta bị mẹ kéo vào phòng ngủ. Sơn luy đóng cửa lại Ngồi trên giường vừa như không biết chồng về Dùng điện thoại di động lên mạng Khoảng hơn nửa tiếng sau Cuối cùng văn mình cũng quay lại Lui Lui này Anh cần trao đổi với em một việc Việc gì Sau này mô đồ em có thể Đừng gióng trống khua chiêng được không Em cứ cắt trong túi Vào đến phòng ngủ mới lấy ra là được Đừng để mẹ nhìn thấy Mẹ đã khổ cả đời Vì sao Dựa vào cái gì? Đây là nhà em Em thích mang thứ gì vào là mang Em không trộm không cướp Tại sao lại phải giấu giếm xương Lùi bắt đầu to tiếng Ôi chào bà cô của anh Em đừng lớn tiếng như vậy Phân mình hoảng sợ vội nhảy lên giường Bịt miệng Sương Lùi lại Được nghe em hết Sau này em cứ thoải mái cầm về Anh đừng lập lờ với em Anh đã nói với mẹ anh để bà ấy về nhà chưa Mẹ cũng khó khăn mà Em không biết chứ Chị dâu ép anh trai anh mua nhà Nhưng anh ấy không đủ tiền Bố lại không thích chị dâu Không chịu cho tiền Mẹ về nhà lại bị nhức móc Thì ra bà ấy đến đây là để tránh nạn Ý mẹ là chúng ta còn có ít tiền tiết kiệm Cho anh trai vay trước để trả tiền lần đầu Sau này sẽ từ từ trả Em xin con không cần nhà anh bỏ một xu nào bồi dưỡng Vất vả dành dụ Chỉ để con được sống thoải mái một chút Bây giờ anh còn đo tiền của em Văn Minh, tại sao em lại không biết Sao mặt anh dày như vậy nhở Chẳng phải anh đang thương lượng với em sao Chúng ta có bao nhiêu tiền Anh cũng không biết Anh không biết Tiền lương một tháng của anh là cố định Chỉ có thêm tháng lương thứ 13 Còn lại phúc lợi toàn là gạo dầu trứng sữa Bây giờ còn hết luôn rồi Tiền lương hàng tháng của em cũng là cố định Từ khi em có thai Mỗi tháng chi tiêu hết khoảng 5-6 ngàn Chúng ta còn phải trả góp tiền mua xe mua nhà Gần như tháng nào cũng nhẫn túi anh tự tính xem nhà chúng ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm có đủ sinh con hay không thế còn mẹ em nữa mà văn minh anh có biết số hộ là gì không bố mẹ tôi có bao nhiêu tiền cũng là tiền của họ à sao anh lại không biết số hộ chứ chẳng phải anh đang bàn bạc với em sao bàn bạc cái gì bàn bạc móc túi bố mẹ tôi à có móc thì móc cả hai bên đừng có chỉ móc một bên thế móc một bên thì gọi là chui gầm tràn đứa bé này họ văn không phải họ dương Nếu nó họ Dương thì nhà tôi báo hết cũng được Em vô lý vừa thôi Tôi thấy anh mới là người ngu ngốc Sương Nguy cầm gối ném thẳng tay Anh biến ra ngoài Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa Biến thì biến Văn Minh cũng đầy bụng tức giận Ôm gối mở cửa Đột nhiên nhìn thấy mẹ mình đứng trong phòng khách Không biết đã nghe từ bao giờ Anh ta thở hồn hền Ôm gối nằm xuống sofa Không thèm nhìn mẹ lấy một cái An tổ chân ngồi xuống bên cạnh anh Vuốt tóc anh ta Con à, đều là mẹ không tốt Mẹ không nên nhắc tới chuyện vay tiền Mẹ cũng khổ Mẹ đừng nói nữa, con biết hết mà Người ngoài thấy Nhà bọn họ cũng là gia đình khá giả Bố ít ra cũng là lãnh đạo tầm trung Ở xí nghiệp, thu nhập không thấp Nhưng ai biết cuộc sống của họ Lại rất khổ cực Nếu không phải mẹ vẫn chi tiêu xe xè xẻn Thì anh ta làm sao có thể học đại học phốn anh ta cũng nhìn chị dâu không vừa mắt, cho rằng vợ mình dù thế nào cũng tốt hơn chị dâu. Không ngờ mẹ từ quê nhà đến thành phố A không phải để hưởng phúc mà là đến để chịu hành hạ. Ôi, suy cho cùng là do anh ta không có bản lĩnh, không quản nổi nhà dâu nên mẹ mới bị điều lụy. Chương 4: Điều tra, trích lời ra mộc. Con người hiện đại như đi trên đường cao tốc không dừng lại được hai đầu đường lại tối đen như mực trước mặt là sương mù tiến lên cần có dũng khí nhưng ai cũng không dám dừng lại trịnh đào rời mắt khỏi màn hình máy tính sách tay nhìn lâm sa mộc mặc áo ngủ bông ngồi dưới đất cắm ống nghe khám bệnh áp vào tường thay máy nghe trộm không biết tại sao lại thấy rất buồn cười tóc cô hơi rối gương mặt để mộc không trang điểm áo ngủ hình khổp u nhìn như một cô bé hơn 20 tuổi chăm chú nghe ngóng như một bà già lắm chuyện Phải nói là vừa đáng yêu vừa không hợp Lâm Gia Mộc ngồi sổ một lát Rồi đổi thành ngồi bệt Dùng tay sờ sờ bàn chân hơi lạnh Tường phía bắc phòng ngủ của căn hộ này Cũng là tường phòng ngủ của Sương ly Lại xây bằng gạch ống Lúc tâm tình kích động Sương ly không chú ý khống chế âm lượng Sùng ống nghe áp lên tường Không khắp gì đang nghe trực tiếp tại hiện trường Cãi nhau xong chưa Trịnh Đạt đi tới Ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc Kéo hai chân cô vào trong lòng Căn hộ này bỏ không một thời gian khá dài, điều hòa cũng hỏng, hai chiếc máy sưởi cũng không thể tăng nhiệt độ cho cả phòng được. "Rồi." Lâm ra Mộc gật đầu, sụt tay vào tay áo, hai chân được chịnh đạp u ấm rừng rực. "Anh làm thế nào kiếm được căn hộ này?" "À, anh điều tra tình hình nhà chủ xung quanh nhà Xương Ly, phát hiện căn hộ này còn bỏ không, nhân tiện lại tra chủ nhà thì ra là của một người quen cá độ bóng đá thắng được. Anh gọi mới cuộc điện thoại là mượn được." Lâm Giám Mộc không hỏi là người quê nào Làm nghề này của họ Tuy nói là toàn giải quyết việc gia đình Nhưng suy cho cùng thì vẫn phải dựa vào các mối quan hệ Cô có mối quan hệ với bên chính quyền và tư pháp Trịnh Đạc thông qua cảnh sát lưu biết được không ít người Ở cả hai bên đen trắng Những nhân vật có máu mặt ở thành phố A Dù ít dù nhiều đều có quan hệ với nhau Chỉ cần tìm đúng người Người ta sẽ nể mặt mình Nếu em thấy lạnh thì về nhà với mẹ em đi Anh ở đây trực đêm cho Trịnh Đạt chỉnh lại tóc cho cô Không là anh Lâm Giang Mộc cúi đầu lên đùi Trịnh Đạc Nói thật cúi đầu lên đuổi anh ta không thích lắm Bắp đùi quá cứng Đau đầu Có điều lại tốt cho sương cổ Điều anh nói với mẹ em là thật lòng à Câu nào Trịnh Đạc cười xấu xa Lâm Giang Mộc nhéo anh ta một cái Trịnh Đạc giữ tay cô ta lại Đưa lên miệng mình Anh cảm thấy có những lời chúng ta Không cần phải nói quá rõ ràng Tóm lại chỉ cần em chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng cùng em đi đăng ký Một tờ đăng ký đó thì có thể chứng minh được cái gì? Ừ, để anh nghĩ xem, có đăng ký kết hôn sẽ có thể làm giấy chuẩn sinh Sau này thu nhập của công ty không cần phải phân chia, coi như tài sản chung của vợ chồng Rồi vay tiền mua xe Đúng rồi, anh và em còn có thể mua nhà, mua nhà phải hạn chế Lâm ra một cười Một chuyện nghiêm túc như chuyện kết hôn mà qua lời Trịnh Đạc lại rất đơn giản. Nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy đã tốt, nhìn bao nhiêu cặp nam nữ hợp rồi lại tan. Nói thật, Lâm giả Mộc thấy sợ. Đại đa số những người đó đều đã từng yêu nhau say đắm. Lúc đi vào cung điện hôn nhân, trong lòng cũng ngập tràn trở mong. Cuối cùng lại thành tình cảnh hai người trở mặt thành thù, tính toán lẫn nhau. Trịnh Đạc phốt vuốt vai cô. Con người, nói cho cùng ai cũng sẽ thay đổi. Anh ta yên lặng một lát Năm đó anh ta không tin con người sẽ thay đổi Cho rằng mình và Tiết Phân Vũ sẽ ở bên nhau suốt đời Nhưng không ngờ tạo hóa chiêm người Vừa rồi thấy báo mạng đưa tin Paul Walker chết rồi, tai nạn giao thông Hôm kia anh và cảnh sát lưu còn phải nói là đến dạp xem Fast and Furious 7 Lâm ra Mộc không biết Paul Walker là ai Nghe thấy Trịnh Đạc nói đến Fast and Furious 7 Mới liên hệ được đến tài tử này cô vỗ phố cánh tay Trịnh Đạt. Trịnh Đạt không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng anh ta đã theo dõi loạt phim này một thời gian dài. Hây, con người là như vậy. Hôm nay chúng ta ở bên nhau, ngày mai có khi anh ra ngoài sẽ bị tai nạn giao thông. Cứ nghĩ ngày mai thế nào, 10 năm sau thế nào, 20 năm sau sẽ thế nào thì cuộc sống còn ý nghĩa gì? À, cho dù sau này hai chúng ta cũng trở mặt thành thù, công kích lẫn nhau giống như người khác. Nhưng giờ này phút này chúng ta vẫn tốt đúng không Lâm Gia Mộc Anh thật sự rất rất yêu em Đời này anh chưa thật sự yêu người nào Ngay cả đối với Tiết Văn Phú Anh cũng không rõ có phải tình yêu không Nhưng anh biết là anh yêu em Sáng sớm hôm nay ngủ dậy Nhìn thấy em ngủ bên cạnh anh Anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc Lâm Gia Mộc yên lặng Cô có yêu Trịnh Đạc không Bao nhiêu năm nay Trịnh Đạc là người đàn ông duy nhất Có thể ở bên cạnh cô lâu như vậy cũng là người đàn ông duy nhất cô muốn gọi điện thoại khi bị tổn thương, bất kể ngoài miệng cứng rắn thế nào, trong lòng cô cũng đã yêu. Như Trịnh Đạt nói, nằm ngủ bên nhau sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, sẽ không đột nhiên bừng tỉnh giữa đêm, nhìn khuôn mặt xa lạ bên cạnh mình, cảm thấy mình vừa làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, sau đó mặc quần áo lái xe bỏ đi, trốn về nhà mình, làm bộ hết thảy đều không xảy ra, mà sẽ nhìn mặt đối phương, cúi đầu lên vai đối phương, muốn ngủ thêm một lát nữa cho nên hãy sống ở hiện tại. Trước đây cô có cảm thấy câu này rất giả tạo, người nói lời này đều là người vô trách nhiệm, muốn tìm một cái cớ. Bây giờ nghĩ lại, phải là người hết sức dũng cảm mới có thể dám nói sống ở hiện tại, không nghĩ đến tương lai. Còn đi một bước nghĩ ba bước, suy tính tất cả mọi chuyện đều chu toàn, có lẽ lại bỏ lỡ một cảnh đẹp lướt qua trước mặt. Cô không nói gì, nắm tay Trịnh Đàm, kéo Trịnh Đàm cùng nằm xuống với cô cúi đầu lên vai anh ta anh để em suy nghĩ một chút được trịnh Đạc sùng ngón tay trải tóc cô khi thật lòng yêu một người thì chỉ ôm là đủ có lúc ôm còn thân mật hơn ân ái rất nhiều giang giang lâm gia mộc bấm chuông cửa an tố chân vẫn chỉ mở hé cửa trong nhà không có người cô chẳng lẽ cô không phải là người à lâm gia mộc cười nói cháu đến lấy đĩa An Tú Trân nhận ra Lâm Gia Mộc, biết cô là hàng xóm. Tối qua bà ta cho cháu trai ăn bánh ngọt, cháu trai cũng nói là rất ngon. Mặc dù bà ta chỉ ở nông thôn không biết đến 20 năm, thời gian còn lại đều là người thành phố, nhưng vẫn giữ được bản sắc của người nông thôn, chẳng hạn như hiếu khách, đặc biệt là đối với hàng xóm. à là cháu à? Mau vào nhà đi." Lâm Gia Mộc thấy xếp vào nhà, TV trong phòng khách đang mở kênh thiếu nhi, một cậu bé khoảng 3 tuổi đang hoa chân múa tay trước tivi. Đây là cháu trai cô à? Ly Ly đang có thai cháu thứ hai à? À, nó có thai lần đầu. Đây là con trai của thằng con lớn nhà cô, tên là Đại Bảo. À, Đại Bảo, nhìn đáng yêu quá, khỏe mạnh kháu khỉnh. Đâu, chỉ là khỏe mạnh, ít khi đau ốm thôi. Nói ngọt là một vũ khí hiệu quả đối với một bà già như An Tú chân, khen cháu trai bà ta có hiệu quả hơn khen bản thân bà ta nhiều. Cháu ngồi đi, cô đi lấy trái cây cho cháu ăn Không cần đâu ạ, cháu vừa ăn ở bên nhà rồi Lâm Giang Mộc ngồi xuống sofa Đồ trang trí làm người khác chú ý nhất trong phòng khách Chính là ảnh cưới của Dương Luy và Văn Minh Hai người này trai tài gái sắc Ảnh cưới phải đạt cấp bậc của Đại Minh Tinh À đây là con trai cô à Nhìn rất đẹp trai Thảo nào lại lấy được một nàng dâu xinh đẹp như Dương Luy. Không phải là cô khoe khoang, chứ văn minh nhà cô quả thật ngoại hình rất đẹp. Lúc vừa thi đỗ công chức, rất nhiều người xếp hàng giới thiệu đối tượng cho nó. Điều kiện kém nhất cũng là khuê nữ của ông chủ lớn. Nhưng văn minh nhà cô vẫn chỉ yêu Dương Lui. Đó là tình cảm của họ rất tốt. Lâm Sa Mộc cười nói, thảo nào Dương Lui không ưa bà xà này. Con trai nhà mình là bà bối, quê nữ nhà người ta là cỏ xác, Lấy một công chúa cũng chê người ta xấu. Cô không phải người ở nơi này ạ Cô là người Hà Bắc À nghe giọng cô cũng đoán được Cô đến đây cũng phải đi xa nhở Chứ sao cũng vất vả chứ Nhưng con dâu có thai Cô là mẹ chồng không đến hầu hạ Sau này lại bị người ta oán trách An tú chân nói với giọng Hà Bắc rất nặng Nhưng cô con dâu này thật là khó hầu hạ Ở chỗ cô có người này nấu ba bữa cơm Quét dọn nhà cửa là mừng lắm rồi Đằng này nó vẫn không thích Thanh niên bây giờ đều thích tự lập Lâm giám mộc quan sát căn hộ này Bất kể diện tích hay là trang thiết bị Đều có thể được coi là trên mức trung bình Căn hộ này không rẻ Đồ đà cũng đều là loại tốt nhất Lúc hai đứa cưới nhau Nhà cô chắc là bỏ ra không ít tiền À căn hộ này là nhà thông gia trả tiền ban đầu Nhà cô chỉ à, 300 ngàn hoàn thiện thôi Mua xe Đến bây giờ hai vợ chồng nó còn vẫn phải trả nợ Bây giờ ai cũng phải vai trả góp cả Cháu nghe nói con trai cô là công chức Phúc lợi tốt Lại có quỹ nhà ở Có thể nộp ít tiền hơn nhiều Cô cũng không hiểu Bà già cười hì hì Bà ta rất thích nghe người khác nói con trai mình là công chức là quan Đại bảo cháu làm gì thế Dám vào phòng thím à Đại bảo hoảng sợ đóng cửa lại Quay lại tìm bà nội Bà nội cháu đói Cháu chờ chút Bà lấy sữa cho cháu uống Bà già đứng dậy, lấy một hộp sữa trong tủ lạnh cho đại bảo uống. Thằng cháu nội này bị con dâu lớn của cô chiều hư rồi, suốt ngày uống sữa như uống nước, như một thùng sữa này, chưa được một tuần đã hết sạch rồi. Trẻ con uống nhiều sữa mới cao được mà. Lâm Sám Mộc xoa đầu đại bảo. Cô dẫn đại bảo đi bao lâu rồi, mẹ nó không nhờ nó à? Ôi, cái đứa con dâu lớn nhà cô ấy Cho nó một cái bàn mặt trược Thì bố mẹ đẻ nó cũng không nhớ Nói gì đến con trai Đại bảo từ nhỏ đã được cô nuôi Không nhìn thấy mẹ nó, nó càng thích Sau này, Lui Lui sinh cho cô thằng cháu thứ hai Cô sẽ nuôi cả hai thằng luôn Cô biết Lui Lui sẽ sinh con trai à? Không phải thì lại sinh thêm một đứa nữa Phải có con trai Bà thông gia của cô là bác sĩ khoa sản kiều di cũng có cách Nhưng nếu sinh con gái thì cô không trông cho nó đâu là cháu gái sẽ không chồng súp, bà già này ăn mặc như người thành phố, lối tư duy lại vẫn dừng lại ở nông thôn. Cô có cháu đích tôn rồi mà, một trai một gái cho có nếp có tẻ. Không được không được, không có con trai thì khổ thân thằng Văn Minh, không nói được với người khác, ngay như bà thông gia của cô, nuôi một đứa con gái vừa nhọc lòng vừa tốn kém. Nếu bà ấy có con trai thì có cần bỏ tiền mua cái nhà rộng thế này, lại suốt ngày mang đoán đến không? sinh được một đứa cháu ngoại, con phải mang họ nhà người khác. Hai vợ chồng đó vẫn vui mừng, nhưng cô chỉ thấy họ đáng thương. Lâm Gia Mộc chỉ mất khoảng nửa tiếng đã thăm dò rõ ràng ý của bà già này. Một bà già truyền thống, nhìn có vẻ đôn hậu, mắt lại sáng lấp lánh, cầm tay cô, xem kỹ chiếc vòng tay ngọc ních và hoa tai kim cương của cô, xem ra cũng có quan điểm và nguyên tắc sống rõ rệt, không phải một người dễ bắt nạt. Một bà già như vậy, xương Lủy chắc chắn không phải là đối thủ, cho dù không thua thiệt thì cuối cùng sợ là cũng vỡ đầu chảy máu. Cháu không đi làm thật à? Chồng cháu làm nghề gì? Chồng cháu mở một công ty, anh ấy không nỡ để cháu ra ngoài đi làm nên cho cháu ở nhà nội trợ. Mở công ty thì chắc nhiều tiền, thế sao lại còn phải thuê nhà? Việc làm ăn chủ yếu của nhà cháu không ở bên này mà là ở Bắc Kinh. Bọn cháu qua bên này mở công ty con. Vợ chồng cháu ở đây 2 tuần lại đi Căn hộ này là cháu mượn của một người bạn Cháu còn đi theo chồng đi công tác à? à biết làm sao được Đàn ông không giám sát chặt là không được Hơn nữa cháu là người thành phố A Theo anh ấy về chủ yếu là để thăm gia đình À, ra thế Bà già nói Mặt mày hớn hở Một mình cô ở nhà cũng không có việc gì Lúc nào rảnh cháu cứ qua bên này Cô cháu mình nói chuyện cho vui Vâng ạ Lâm ra mộc lấy đĩa cáo tử Ba già vừa đóng cửa lại đã nhấc miệng Nhìn thì trẻ Nhưng tuổi tác xem ra cũng phải 30 rồi Trên tay không đeo nhẫn Cũng không giống người đã sinh đẻ Cái gì mà chồng con Cặp với đại gia thì có Phần mình là công chức Cục Tài chính thành phố Vì rất trẻ Làm việc cũng cẩn mẫn Sau khi qua ngưỡng cửa 30 Đã được liệt vào danh sách đối tượng bồi dưỡng trọng điểm Tuy vẫn làm việc ở bộ phận giao dịch nhưng lại mang chiếc danh phó chủ nhiệm. Dù còn chưa được nâng cấp bậc nhưng mọi người đều gọi anh ta là chủ nhiệm văn. Vì chủ nhiệm và phó chủ nhiệm thường trực, cả năm đều làm việc trên tầng 4, gần như toàn bộ công việc ở sảnh giao dịch đều do phân mình quản lý. Đại sảnh thanh toán của cục tài chính thành phố A có khoảng 230 cửa. Tuy có một nửa số nhân viên các cửa là nhân viên hợp đồng nhưng cũng có một nửa là công chức còn có một số người lớn tuổi hơn Văn Ninh, tuy những người này ngoài miệng đều gọi Văn Ninh là chủ nhiệm Văn, nhưng trong lòng vẫn không phục. Thằng nhóc từ tình khác đến này đúng là quá mức may mắn, nhà phụ là chủ nhiệm khoa ngoại, một trong những bệnh viện lớn nhất ở địa phương, nhà mẫu là chủ nhiệm khoa sản, vợ là kế toán công ty nước ngoài, vừa kết hôn đã có nhà có xe, nghe nói dạo này vợ Văn Ninh có thai. Văn Minh lại được lãnh đạo khen ngợi, bóng gió cứ tiếp tục chăm chỉ làm việc mấy năm, sau này tiền đồ nhất định sáng lạn. Quả thực là tất cả chuyện tốt trong thiên hạ đều rơi vào người anh ta. Vì vậy có một số người đã bắt đầu tính toán. Đương nhiên, ngoài mặt những người này vẫn rất vui vẻ, cả ngày nói cười thân thiết, không khác gì anh em ruột. Văn Minh dạo này cũng tương đối căng thẳng, không chỉ phúc lợi công chức giảm mà tiền lương cũng giảm. Cường độ bị giám sát cũng chặt chẽ hơn, thường xuyên nghe nói bên trên có người xuống thanh tra, nếu không thì là thành phố tự kiểm tra, bộ phận giao dịch như chỗ anh ta càng là trọng điểm. Hơn nữa, bộ phận giao dịch cũng nhiều người. Thời buổi này, người nào cũng có điện thoại di động, có người lén lên mạng trong giờ hành chính, bị người khác chụp được đưa lên mạng. Đừng nói đến cơ hội thăng chức của anh ta mấy năm nay, ngay cả chức vụ bây giờ có thể giữ được hay không cũng còn chưa biết. Những nhân viên hợp đồng và công chức ngang tuổi còn dễ quản lý, những người lớn tuổi và có thâm niên trong nghề thì khó hơn nhiều, có quản cũng chỉ còn được nhất thời. Mặc dù những người này lúc rảnh rỗi không thích lên kiêu kiêu như đám thanh niên, nhưng đọc báo trong giờ hành chính bị bắt thì cũng gai go. Chỉ nói miệng thì vô dụng, lúc rảnh rỗi anh ta phải thường xuyên lợn lờ, bình thường như vậy cũng không sao, vấn đề là mấy ngày nay tâm tình anh ta không tốt, mới đi một hai vòng đã cực kỳ bực mình. Vừa về vị trí của mình ngồi xuống, anh ta đã nghe thấy có người gõ cửa Ai? Văn Minh à? Đôi nam nữ này ăn mặc tương đối sảnh điệu Nàm mặc áo khoác d&g bên trong là nguyên bộ sơ mi, si lê và áo vest. Trên chiếc cà vạt sọc chéo là một chiếc kẹp cà vạt saffire Nữ mặc áo khoác lens Casper dài màu trắng Bên trong mặc váy đầm màu xanh ngọc, có thể thấy khá đắt tiền Có điều những người như thế này cũng gặp ở trung tâm thanh toán. Những người đi xa đi vào cuộc tài chính không ai nhau cả. Xin hỏi anh cần thực hiện giao dịch gì sao? Tôi đến xin tư vấn giảm thuế đầu tư. Bây giờ đã tư vấn xong rồi. Vợ tôi nói biết anh cho nên đến chào hỏi. Trịnh Đạc cười nói, đưa tay nới bớt cà vạt. Loại trang phục mừng túc này khiến anh ta cảm thấy sách gò bó. Anh Văn đúng không ạ? Chúng ta là hàng xóm. Lâm Sa Mộc cười nói, tôi họ Lâm. À, thì ra là chị Lâm, tôi đã nghe mẹ và vợ tôi nhắc tới chị. phần Bình cười nói, hai anh chị đến có việc à, còn có vấn đề gì cần tư vấn sao? Xếp phương ở tầng trên đã giải thích cho chúng tôi các chính sách liên quan rồi. Xếp phương này không phải nhân vật số một ở cục tài chính mà chỉ là số ba, nhưng trong tay nắm thực quyền cũng là một người có tiếng nói rất quan trọng trong lĩnh vực thu hút đầu tư. A, Phó cục trưởng Vương là người uy tín nhất ở cục chúng tôi, ông ấy đã giải thích về chính sách thì chắc chắn là chính xác nhất rồi. Chúng tôi mới đến thành phố A, sau này khó tránh khỏi phải là phiền anh, tạm biệt. Xích lời, Lâm Gia Mộc khoác tay Trịnh Đạt, chào Văn Minh. Tạm biệt. Sau khi hai người họ đi, cơn đau đầu của Văn Minh người đỡ hơn một chút. Đối với anh ta, việc gặp một người quen ở cửa của mình không phải là chuyện gì đặc biệt Mặc dù qua lời họ có thể thấy họ đã xây dựng tốt mối quan hệ với cấp trên Nếu không Phó Cục trưởng Vương cũng không dễ dàng tiếp họ Nhưng nguyện quan không bằng hiện quản Vẫn có không ít người muốn có quan hệ tốt với người quản lý trực tiếp là anh ta Anh Văn, anh biết hai người này à? Tiểu Ngô tình cờ đi qua, nán lại nghe ngóng đến giờ đi tới trang phục trên hai người này ít nhất là giá trị mấy trăm ngàn, chiếc túi xách Hermes và vòng tay của người phụ nữ đó, cả ghim cài tay áo, kẹp cà vạt của người đàn ông đó. Thôi nào, cậu đừng chú ý đến những thứ vô dụng đó nữa. Ấy, anh Văn à, cái gì mà hữu dụng với cả vô dụng chứ? Anh không nghe bọn họ nói là đã xin phó cục trưởng Vương tư vấn à? Phó cục trưởng Vương là ai chứ? Không có điện thoại của lãnh đạo thành phố, ông ấy có bao giờ tiếp doanh nhân? Họ đã nói là hàng xóm của anh Làm quen một chút thì càng tốt chứ sao Biết rồi Văn Bình cúi đầu tiếp tục làm việc Tiểu ngô nhất miệng định đi Văn Bình gọi cậu ta lại Tiểu ngô này Cậu biết quán sushi ngon nhất thành phố này ở đâu không Sao thế Đắc tội chị dâu em nên phải xin lỗi à À tối hôm kia bực mình Nói mấy lời hơi quá đáng Bây giờ nghĩ lại Văn Bình không ngốc Anh ta hiếu thảo nhưng cũng biết bất kể là về kinh tế hay là sự nghiệp, vợ mình đều cực kỳ quan trọng đối với mình. Hôm qua lãnh đạo còn gọi anh ta lên nói chuyện, nói anh ta trẻ tuổi, ngoại hình lại rất tốt, nhất định đừng để xảy ra vấn đề gia đình để hưởng đến tiền đồ. Trong số vợ những người làm ở cục tài chính thì Sương Ly là người khá nhất khá nhì, bảo anh ta nhất định phải biết quý trọng. Anh ta hiểu Sương Ly bản tính không xấu, chỉ là quá bướng bỉnh. Hôm kia anh ta nói hơi quá đáng. Đến bây giờ Sương Ly còn không chịu nói với anh ta câu nào Càng không chịu cho anh ta vào phòng ngủ Nói hơi quá đáng Tiểu ngô cười Cậu ta biết chuyện gia đình của Văn Minh Mấy năm nay Văn Minh và Sương Ly vẫn mặn nồng Nhưng từ khi mẹ của Văn Minh đến Sắc mặt Văn Minh đã lúc nắng lúc mưa Chắc hẳn hai vợ chồng này cãi nhau cũng không ngoài chuyện này Anh Văn, dù em chưa có vợ con gì Nhưng cũng muốn khuyên anh một câu quan hệ mẹ chồng nàng dâu có tốt hay không, chủ yếu phụ thuộc vào người đàn ông. Bà nội em đáo để, mẹ em cũng chẳng vừa, nhưng bố em lúc cần làm gấu thì làm gấu, lúc cần xã hội thì xã hội, điều tiết quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt. Từ khi em còn bé đến bây giờ, mẹ và bà nội em chưa bao giờ cãi nhau. Là đàn ông, trong những thời điểm mấu chốt phải có chủ kiến của mình, nhưng có lúc cũng phải mềm dẻo linh hoạt. Chẳng hạn như bà nội em không thích mẹ em trang điểm xinh đẹp, còn mẹ em 20 năm trước đã dám đi bốt cao đến gối, chứng diện khắp nơi. Nhưng bố em vẫn kiên định lập trường, nói vợ ăn mặc đẹp là giữ thể diện cho mình, cứ mặc, lại mua áo da cho bà nội, nói ngọt cho bà vui, thế là hóa giải một cuộc chiến tranh. Văn mình nghe xong bật cười. cười. Thôi đi ông tướng, mẹ cậu và bà nội cậu có quan hệ tốt như mẹ con ruột, bố cậu bị cả hai bắt đả thì có, thôi về đi. Người ta đã phải xếp hàng chiếc cửa của cậu rồi kìa, chừa cưới vợ thì đừng có dạy đời anh. Trịnh Đà khởi động xe. Chú Vương em nói thế nào? Chú ấy đánh giá văn minh không tôi. Lâm Gia Mộc cười bao tay và áo khoác. Phó Cục trưởng Vương tuy là qua lớn nhưng lại là bạn học của trường Nhã Lan, mẹ Lâm Gia Mộc. Ngoài việc thích tham gia tổ chức đội hợp xướng, trường Nhã Lan còn rất thích tổ chức học trường họp lớp. Trước khi đến Cục Tài chính, Lâm Gia Mộc đã nhờ mẹ có điện thoại. Phó Cục Trưởng Vương đương nhiên rất nhiệt tình tiếp đại họ, hỏi tình hình của Lâm Gia Mộc và chị đã gần đây. Sau khi khẳng định Phó Cục Trưởng Vương sẽ được uống rượu mừng, Lâm Gia Mộc hỏi chuyện văn minh. Phó Cục Trưởng Vương đánh giá văn minh rất tốt, chăm chỉ chịu khó làm việc hiệu quả. Sau đó Phó Cục Trưởng Vương tiết lộ một chi tiết. Cục trưởng tả và bác sĩ Dương dường như không có quan hệ gì, trên thực tế lại có quan hệ cá nhân chúng ta không biết. Lần trước khám sức khỏe phát hiện một khối u Sau khi đến bệnh viện 301 ở Bắc Kinh xét nghiệm Cục trường tả lại quay về thành phố A phẫu thuật Chính là để nhờ bố của Dương Luy Cục trường tả không tin bác sĩ ở Bắc Kinh Mà chỉ tin bác sĩ Dương Kết quả phẫu thuật thành công Cục trường tả là người đứng đầu Cục Tài chính Quan hệ này người khác không biết Tóm lại là văn minh có lộc nhiều bà xã làm sao mập cuộn đầu Cảm ơn chú Vương Không cần cảm ơn Phó Cục trưởng Phương đứng dậy bắt tay tạm biệt hai người bọn họ Mẹ cháu nói cháu làm nghề này không tốt Chú lại cảm thấy rất tốt Người quang minh chính đại như chú chẳng hạn Không sợ người khác điều tra Chỉ có những người ăn ở không ra gì mới sợ Cháu có danh tiếp không? Cho chú một cái Bao giờ con gái chú sắp lấy chồng Cũng phải nhờ cháu cháu giúp xem Chồng tương lai của nó là người tốt hay người xấu <cười> Vâng, đến lúc đó cháu nhất định là sẽ giúp chú Lâm Giang Mộ đưa danh thiếp cho Phó Cục trưởng Vương Thời đại này, lòng tin giữa người với người chỉ mọc như tờ giấy Bên ngoài mọi người đều cực kỳ thân thiết Nhưng trong lòng lại thà tin xác nhận của bên thứ ba hơn là tin tưởng lẫn nhau